súng Bạn đang nghe truyện audio Cốt cách mỹ nhân, tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 8 Những khi ly biệt Thật không ngờ nơi đây lại yên tĩnh như vậy Thời nghi thật mừng Khi cùng mẹ anh đi dâng hương Mặc dù bà không nói thêm gì với cô Cô thành tâm thắp hương chắp tay quỳ xuống trước mặt Đức Phật Cuối lại ba lần ngẩng đấu lên nhìn nụ cười Đầy hiền từ từ trên đài sen Người xưa vẫn thường nói Cách nhìn nhận Phật Pháp giữa người tốt Kẻ xấu, người có đức tin và người vô thần là khác nhau Đức Phật không những từ bi hỷ xả Mà trong trí nhớ của cô Ngài mãi mãi nở nụ cười hiền từ như vậy Trước nay chưa bao giờ thay đổi Cô đột nhiên nghĩ Tại sao ông trời lại khéo an bài như vậy Bản thân cô nhớ rất rõ Nhưng châu sinh thần thì không Lúc quỷ lễ Phật Thời nghi quên mất chân mình đang bị thương Khi đứng dậy mới thấy đau nhói, một bàn tay để lấy thời nghi giúp cô đứng dậy. Lần sau, nếu bị thương thì không cần mặc sườn xám. Thực ra em mặc quần áo thể thao cũng rất đẹp. Anh nhớ lần trước ngủ ở nhà cô, khi bước ra phòng khách thấy cô đang đeo tai nghe xem phim, trên người mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt. Đặc biệt, Châu Sinh Thần còn nhớ rõ cả nụ cười của cô lúc chưa phát hiện ra anh ở sau lưng mình. Đến tận bây giờ vẫn nhớ như in. Không sao mà, em không quỳ hẳn xuống nên không có vấn đề gì. Cô nhẹ giọng đáp lời anh. Ban nãy em không nhìn thấy anh thì phải. Anh là người vô thần, không có tín ngưỡng cụ thể nào. Châu Sinh Thần cũng thấp giọng Vì thế chỉ đứng ngoài đình ngắm phòng cảnh Hai người cùng bước ra đình nghỉ Dừng chân cảm thấy sự yên tĩnh nơi đây Nhưng em lại rất tin vào Phật Cô cười Làm sao bây giờ? Anh quay đầu lại Nhìn tượng Đức Phật ở bên trong Vậy anh tôn trọng em Anh nhìn thấy gì? Cô tò mò Nhìn thấy gì ư? Ý của em là, anh thấy gì khi nhìn vào Đức Phật? Châu sinh thần buồn cười với câu hỏi của cô, khẽ trả lời. Từ bi. Thầy nghi nhìn anh đứng đó cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Có một số người dù đã quên tất cả, bề ngoài, giọng điệu thay đổi, nhưng có một số thứ sẽ không thay đổi. Khoảnh khắc đó, dáng vẻ của châu sinh thần bỗng trùng khớp với hình bóng trong tâm trí cô. Người ấy từng nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từ bỏ vợ con Chính bởi sự tử bi và thương xót Của Đức Phật với chúng sinh, nhân loại Thời nghi nhớ rất rõ Vì vậy cũng không trách Khi anh đã nói Không phụ thiên hạ, chỉ phụ thập nhất Châu sinh thần thấy cô im lặng Bèn cúi xuống hỏi Sao vậy? Chẳng lẽ cách anh nhìn khác với em ư? Không giống nhau Vậy khi nhìn Đức Phật em thấy gì? Đức Phật cười. Cô trả lời anh. Khi em nhìn có cảm giác Đức Phật rất thích mình, vì vậy mới cười với em. Anh kinh ngạc, khẽ còng khóe miệng. Ánh nhìn của châu sinh thần chuyển từ đôi mắt sang ngón tay đeo nhẫn của thời Nhi. Bàn tay cô trắng nõn mềm mại, có thêm chiếc nhẫn lại càng đẹp hơn. Nơi họ đứng có những viên đá trắng đã lốm đốm rêu xanh. Dường như anh lo bị nắng chiếu đến Vội kéo cô sang chỗ dâm mát hơn Ở bên này lại càng yên tĩnh Châu sinh thần sợ cô một mình buồn chán Nên đứng nói chuyện cùng Thật ra trải qua nhiều ngày tiếp xúc thân mật Thời nghi phát hiện Châu sinh thần không phải mẫu người thích nói chuyện Đặc biệt là tán gẫu chuyện linh tinh Vậy mà anh đứng đây Tìm đề tài nói chuyện cùng cô Thời Nghi nhìn thấy ở anh sự cố gắng, nỗ lực. Cô cũng cảm tâm tình nguyện, dốc lòng vì anh. Họ dùng cơm trưa tại một nhà hàng ở dưới chân núi. Châu Văn Hạnh ngồi cạnh Thời Nghi, thấp giọng kể cho cô nghe. Bởi vì mẹ rất tín Phật nên đã cho xây dựng nơi này để tiếp đón người nhà trâu sinh, cũng như thế đãi bạn bè. Bữa ăn tất nhiên là cơm chay. Có khách đến trong bữa cơm. Nghe nói Thời Nghi là vợ chơi cưới của Châu Sinh Thần Vì thế vị khách đó đã viết tặng cô một chữ Châu Sinh Thần cũng không quen người này Mẹ anh bèn nhắc đây là bạn của bố anh Một chữ của ông đáng giá nghìn vàng Đột nhiên nhận được quà khiến Thời Nghi bối rối Bản thân lại không có gì đáp lễ Cô hỏi nhỏ Châu Sinh Thần xem phải làm sao Nhưng anh lại không chú ý Cũng không đáp lời cô Chuyện lấy chữ làm quà như vậy rất hiếm thấy Nhưng nếu không có gì để tặng lại Thì cô thấy thật thất lễ Thời nghi suy nghĩ Cười hỏi bác ấy Chữ của bác nghìn vàng khó mua tranh của thời nghi cháu dẫu rằng không thể sánh được Nhưng cũng xin phép bác cho cháu lấy đó làm quà đáp lễ Không biết liệu bác có ghét bỏ không Giọng của thời nghi có chút khách sáo Người khách nghe vậy chỉ cười Xài người lấy bút giấy cho cô Nơi họ đang đứng nói chuyện là lầu 2 Vừa rồi có cơ hội thưởng thức chữ của bác ấy Nên rất nhiều khách của nhà họ Châu Sinh cũng đến xem Bây giờ lại nghe nói dầu trưởng của nhà họ Châu Sinh muốn vẽ tranh đáp lễ Lại càng thêm tò mò Cô gái xinh đẹp sinh ra trong gia đình bình thường Khả năng vẽ tranh của cô ta sẽ như thế nào? Chờ sinh thần không ngờ cô sẽ dùng cách này để đáp lễ Anh tìm hiểu về cô rất kỹ Biết cả những chuyện từ khi cô còn học mẫu giáo Đến tên của bạn bè cùng lớp, cùng trường Những tư liệu đó không hề ghi rằng cô đã từng học vẽ Anh đứng trước thư án nhìn cô cầm bút Khóe miệng khẽ cười Có vẻ như đang suy nghĩ Thời nghi nhớ lại những chủ đề mà anh thích năm xưa khi dạy cô vẽ Rồi rất tự nhiên hạ bút. Đầu tiên là cỏ lau với nhánh cây xanh lá. Tầng tầng lớp lớp cỏ đua nhau hiện lên. Bút pháp không ngừng nghỉ. Giống như thiên biến vạn hóa. Thành thạo đến mức khiến người ta kinh ngạc. Vẽ xong cỏ lau. thời nghi dừng lại rửa bút cho sạch. Rồi lại chấm vào phần mực nhạt hơn. Cô gạt bớt phần mực thừa lên cạnh nhiên. Tiếp tục đặt bút. Lần này là hoa sen. Tờ giấy trắng ban đầu dần hiện lên một nhành sen đua sắc Những người không am hiểu lắm về hội họa Chỉ thấy bức tranh nhẹ nhàng, thanh nhã Chỉ có vị khách nọ là Và một vài người bạn am hiểu về hội họa Từ vẻ chế diễu ban đầu Đã chuyển thành nụ cười tán thưởng Cuối cùng họ không thể giấu nổi kinh ngạc Cũng như ánh mắt ngưỡng mộ với cô Tranh vẽ hoa sen cỏ lau Bút pháp phóng khoáng nhẹ nhàng Phong cách lạnh lùng mà trong trèo Thời nghi sợ mình vẽ quá lâu Sẽ trễ mất thời gian Nên đưa bút nhanh một chút Đến khi vẽ xong Vị khách không ngừng lắc đầu cảm thán Đáng tiếc Đáng tiếc là vẽ có hơi vội vàng Nhưng vẫn là một bức tranh xuất sắc Đáng để sưu tầm Ông cũng rất tự nhiên nói Thời nghi Đừng quên đề tên mình Bức họa này nhất định bác sẽ giữ gìn cẩn thận Cô cúi xuống lần nữa đặt bút, viết lên tên mình. Bút vừa chạm giấy, bác ấy lại hỏi cô có phiền hay không nếu ông đề thêm vào đây một bài thơ. Tất nhiên thời nghi không có ý kiến đưa bút cho ông. Vị khách chậm rãi viết xuống hai câu, lại vì tôn trọng tác giả của bức tranh mà không để tên mình vào. Dầu trưởng của nhà họ Châu Sinh có thể vẽ tranh, điều này mọi người đều không ngờ tới. Các bậc bề trên nhà họ châu sinh và những người quen biết đều coi bác ấy là người đáng kính nể. Vì vậy với thời nghi, giờ cũng tỏ ra tán thưởng vài phần. Thậm chí còn đùa rằng, ngày sau sẽ đích thân tới nhà xin tranh. Thời nghi không giỏi xã giao, trước những lời nói đùa của mọi người, cũng không biết phải trả lời ra sao. Cuối cùng đành lén lướt sang châu sinh thần, nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu. Châu sinh thần cảm thấy khá thú vị. Nhưng nhìn cô đáng thương lại không nỡ Bèn lấy cớ đưa cô ra ngoài trước Ngồi trên ô tô Châu sinh thần nghĩ tới bức họa vừa rồi Lại nhớ đến lời mọi người tán thưởng Anh có phần bất an Nhưng vẫn không kìm được nụ cười Đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh Thời nghi thấy châu sinh thần nhìn Cảm thấy hơi xấu hổ nói Đừng cười em nữa Rất thú vị Anh cười Rõ ràng vẽ rất đẹp nhưng vẫn tỏ ra khiêm nhường, rất thú vị. Anh thấy em vẽ được không? Cô nhìn anh. Rất đẹp, ai dạy vẽ cho em vậy? Cô sững sờ, nhưng rất nhanh liền giấu đi vẻ lùng túng đáp. Không ai dạy cả, chỉ là có người bạn tặng em mấy tập tranh, em rất thích nên cũng học theo. Thỉnh thoảng lại đóng cửa luyện tập một mình, cũng còn như giết thời gian. Châu sinh thần không giấu nổi sự kinh ngạc của mình. Có phải thấy em rất giỏi? Cô tiếp tục đánh lạc hướng sự chú ý của anh. Anh gật đầu cảm thán. Uhm, chỉ có thể dùng từ thiên tài để nói về em. Cô cười. 10 năm vất vả học vẽ, thứ cô giỏi nhất chính là vẽ hoa sen. Mà anh chính là bông hoa sen đó. Về đến biệt thự vào giữa trưa Châu sinh thần để cô đi thay quần áo Còn mình ngồi lại thư phòng tầng 2 Hoàn thành việc bàn giao hạng mục ở Tây An Nghe lời anh Thuỷ Nghì thay bộ quần áo thể thao Lúc bước ra thấy Châu sinh thần đang nghe điện thoại Không hiểu họ nói về chuyện gì Chỉ thấy trước khi cúp máy Anh đưa máy cho cô Nói có người muốn chào tạm biệt Thuỷ Nghì nhận lấy Nghe giọng hà thiện có chút nghiêm trang Ờ, chị thầy nghi À không đúng, bây giờ nên gọi là cô Cô chỉ ử một tiếng Nhìn sang châu sinh thần Khuôn mặt đỏ lên Tiếc là thầy châu sinh lại rời đi Nhưng mà một ngày làm thầy Cả đời làm thầy Vì vậy thời nghi, chị mãi mãi vẫn là cô của em Giọng hà thiện cười vang Chị biết không Thầy châu sinh chính là thần tượng của chúng em Một nhà khoa học tưởng chừng cả đời sẽ không lấy vợ. Vì vậy, khi chúng em nghe tin thấy kết hôn đã cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Nhưng nghĩ lại, nếu là chị, thì hai người quả thật rất đẹp đôi. Tài tử giai nhân, đây mới gọi là cảnh dưới cao nhất của tài tử giai nhân. Hà Thiện tiếp tục bolo lô Cô nghe không nhịn được phải phi cười. Trường sinh thần nhìn cô, quay người ngồi trước mặt, xem cô nói chuyện điện thoại. Thời nghi dùng khẩu hình nói với anh Cậu ta thật rắc rối Anh chỉ cười Giờ tay vỗ vỗ và chán cô Hành động rất tự nhiên Nhưng sau đó cũng không có ý định rút tay về Bàn tay anh dần dần trượt xuống Chạm vào mặt Lại đến môi cô Thời nghi không dám động đậy Cảm nhận được bàn tay của anh Lại thấy ánh mắt anh hơi tối lại Anh nhìn cô như muốn ngỏ ý Thời nghi nhắm mắt lại Châu sinh thần nhìn cô hồi lâu. Anh khẽ hôn lên môi cô cũng không để ý xem điện thoại đã dập hay chưa. Ở khoảng cách gần như vậy Châu sinh thần còn nghe thấy tiếng Hà thiện đang nói gì đó. Cái gì mà tài tử giai nhân? Nụ hôn mang theo ý cười đến bên môi cô rồi rời khỏi trực tiếp nói với người trong điện thoại. Được rồi đưa luận văn của cậu qua đây tự tôi sẽ xem qua. Luận văn lần trước Tiếng Anh viết sai quá nhiều. Anh nói xong, liền cầm tay cô đang giữ điện thoại đặt sang một bên. Tiếp tục nhé. Anh hỏi bên tay cô. Thời nghi vừa mới mở mắt, nghe nói vậy ngay lập tức nhắm chặt hai mắt. Dạng mây hồng từ tay cô lan dần sang đôi má. Trong lá thị xuân thu mà hồi nhỏ anh đã thuộc có câu Mỹ nhân yêu kiều, đàn ca trẻ chén theo đuổi trầm mê. Nhưng dừng về bốn chữ mỹ nhân yêu kiểu ấy thì có mấy người. Mỗi lần anh hôn cô đều hỏi ý kiến trước, rõ ràng là rất cứng nhắc. Nhưng lúc này cô lại thấy như đang được tán tỉnh. Cái cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. Ánh nắng rơi trên cánh tay cô, ấm áp đến lạ. Châu sinh thần lướt dọc theo cánh tay thời nghi, chạm đến cổ tay, khẽ nắm lấy. Em phải ăn nhiều hơn một chút Cô vâng một tiếng Khuôn mặt dần ứng đỏ Anh có thể phải đi ra nước ngoài một thời gian Vì chuyện vừa rồi sao Không phải thế Châu sinh thần cười Chuyện đó chắc chắn là vì muốn đẩy anh ra khỏi đây Nhưng mục đích chuyến đi lần này của anh Là dự án nghiên cứu Silent chấm cháy Liên kết với vật liệu Compost Saipo Thời nghi thực sự đã học thuộc lòng và nhớ kỹ cái tên khó đọc này. Trường sinh thần không nghĩ rằng thời nghi có thể đọc cái tên đó trôi chảy như vậy. Anh nhìn cô lâu hơn một chút, dường như muốn hỏi gì đó. Sau vài phút, anh nói tiếp. Đó là dự án nghiên cứu ở Tây An, không phải là dự án anh theo đuổi mấy năm nay. Cô nhìn anh khó hiểu. Nói đơn giản thế này, Vài năm nay anh tập trung vào một dự án ở châu Âu, mô phỏng môi trường sao kim, nghiên cứu tính khả thi của việc sinh sống ở đó. Cô nghe mà cứ như vịt nghe sấm. Vấn đề này lại càng khiến cô không hiểu hơn. Tính khả thi của việc sống ở sao kim? Ở sao kim có thể sống được sao? Mặt đất cực kỳ nóng, nhiệt độ khoảng 480 độ C, áp lực bề ngoài lớn hơn gần 90 lần so với trái đất. Anh trả lời đơn giản Những điều này tựa như những thông tin khoa học Trong sách giáo khoa Nhưng cả về chất và lượng Thậm chí là vị trí của nó Đều gần với trái đất nhất Nằm trong hệ mặt trời Có thể nói là anh em với trái đất của chúng ta Vì vậy ở đó hẳn là Có khả năng cho con người sinh sống Cô lại vâng Anh cười Em nghe mấy chuyện này có thấy vô vị không? Không ạ Cô lắc đầu Thú vị lắm Bởi vì em không hiểu nên càng phải nghe để hiểu ý nghĩa của nó Anh tiếp tục giải thích thêm trí nhớ của cô không tồi Mặc dù về cơ bản không hiểu Nhưng có thể nhớ rất rõ Ví dụ chu kỳ chuyển động 4 ngày Hay vòng xoáy địa cực của sao kim Vân vân Hay nghiên cứu anh đã thực hiện Về tình trạng phân bố những nguyên tố vi lượng Thời vì nghĩ trong thời gian anh đi này Sẽ dần dần bổ sung kiến thức Ít nhất cho đến lúc gặp lại anh Cô không phải ngồi sửa nắng lắng nghe Một cách ngờ nghịch như thế này nữa Vậy bao giờ anh về? Anh nói Ba tháng sau Cô gật đầu nghĩ Ba tháng sẽ trôi qua rất nhanh thôi Thời nghi Thời nghi vâng một tiếng Tại sao lại là anh? Cô vẫn chưa hiểu Tại sao gì ạ? Tại sân bay Bạch Vân, tại sao em lại muốn làm quen với anh? Lúc Châu Sinh Thần nói, vô ý chạm vào chàng hạt 18 hạt trên cổ tay cô. Chàng hạt xanh phỉ thúy, cánh tay hơi lạnh khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Châu Sinh Thần nhíu mày, chưa thể thích ứng với cảm giác thất thần trong trước mắt. Dường như có gì đó rất sống động, nhưng hoàn toàn không thể nào nắm bắt được phương hướng. Thời nghi cũng im lặng, một lúc sau mới nói Là tiếng xét ái tình Tiếng xét ái tình Anh nhắc lại Cô gật đầu, thật sự không có cách nào giải thích những đoạn quá khứ chỉ tồn tại trong sử sách Đành phải dùng cách đó để giải quyết nguyên nhân của câu chuyện 3 tháng Trời sinh thần thông báo đơn giản về thời gian xong Hai ngày sau anh đi thật Anh chỉ nói cho cô đại khái về thời gian đi, từ đầu đến cuối không hề đề cập đến chuyện đưa cô đi cùng. Cô đoán, cái gọi là dự án đó có thể chỉ là một trong những lý do anh đi. Gia tộc anh thật kỳ lạ, đột nhiên xảy ra một chuyện lớn như thế, nhưng dường như đều không có bất kỳ sự xáo trộn nào. Ngoài những vị khách không mời mà đến đêm đó, còn có một loạt các tội danh có Dinh Lưu đến những vụ việc nguy hiểm, cũng không có ai nhắc lại đường hiểu phúc nữa. Gia tộc này dường như đang tồn tại Ở một thế giới khác Có những luật lệ của riêng mình Nếu không phải cô nhớ ra anh Làm sao có thể dám tiếp cận Một gia đình như thế Anh đi không lâu Mùa hè cũng sắp đến Ngoài việc điều đặn một ngày Ba cuộc điện thoại Dường như anh đã rời xa thế giới của cô Mỹ Lâm vì được công ty Giao cho nhiệm vụ Cả tháng được xúc tiến hoạt động tuyển chọn Như gương mặt lồng tiếng yêu tú Thời nghi vì lý do vừa nhận được giải thưởng Nên không thể không tham gia hoạt động này Thực ra chỉ cần thu một đoạn tuyên truyền Nhưng cô kiên quyết không tham gia Ngày hôm đó Mỹ Lâm đưa cho cô mười mấy đoạn thu âm Phần lớn đều là bản thảo Của những người tham gia tự tay viết Năm đó Phật tổ ngồi kiết ra dưới cây bồ đề Bài bài bốn ngày thì giác ngộ Điều Phật tổ giác ngộ là tứ đại dai không Tất cả thế gian đều là hư vô, quên đi tất cả yêu, hận, điên, si trên đời. Tôi nghĩ, tôi và em quen nhau 490 ngày, 4.900 ngày, 4 vạn 9.000 ngày. Tôi cũng không đủ dũng khí ngồi kiết xà, thả rằng đánh đổi thân mình để quên em. Thời nghi nghe bản thu thử, bỗng nhiên thấy cảm động. Mỹ lầm cười. Cũng giống như lần đầu tiên chị nghe thấy bản thu thử của em. Có rất nhiều thể loại Nhưng chỉ có mình em đọc Thượng Lâm Phú Có cảm giác như đang lạc trong sương mù Rất hay Thời nghi cười Em rất thích Thượng Lâm Phú Vì thế đọc có cảm xúc nhất Thời nghi Dạ Các anh chàng nhà khoa học sắp cưới của em Thời nghi quay đầu lại Chỉ vào thứ sáng lấp lánh trên tay cô Nhìn rõ chiếc nhẫn em đeo ở tay không? Bọn em đã có hôn ước rồi Đã kết hôn rồi Mỹ Lâm không dám tin Hai tháng gần đây em đều làm việc Cùng chị suốt ngày Thế mà đã kết hôn rồi sao Nhà đâu, xe đâu, trăng mật đâu Quan trọng nhất là Anh chàng nghiên cứu hóa học của em đâu rồi Anh ấy đang ở viện nghiên cứu Vật lý thiên thể quốc gia La Mã Thời nghi nói thật Vật lý thiên thể Mỹ Lâm có chút ngỡ ngàng Chàng ấy không phải làm về hóa học sao? Giới hạn không có gì rõ ràng Anh ấy hiện giờ làm công việc phân tích tổ hợp vi lượng của bề mặt sao kim Và công tác khảo thí bán vi lượng Thời nghì cô hết sức nói những vấn đề thuộc khoa học Thực ra cô cũng không thể nói được quá nhiều từ về chuyên ngành Mỹ Lâm im lặng phân tích những từ ngữ mà cô vừa nói ra nhưng vẫn không thể hiểu được sao kim và hôn lễ của thời nghi có liên quan gì đến nhau. Chị thật sự không hiểu, em thích nhà khoa học ôm hoài báo về sự phát triển của nhân loại. Có tình yêu lớn mà quên đi tình riêng sao? Loại người ấy, chắc chắn nhìn nhận chuyện tình cảm nam nữ là thứ rất nhạt nhẽo. Chỉ có tình yêu lớn mà quên đi tình riêng của mình. Thời nghi nhìn ra xa, hướng tầm mắt ra những khoảng sân trống phía ngoài tòa cao tốc lớn. Chắc là như thế Nhiều lúc em đọc những câu chuyện có đề tài lịch sử Đều nghĩ rằng nếu như em sinh ra Thời cổ đại Nhất định sẽ phải lòng người đàn ông hết lòng vì thiên hạ Một người đàn ông phải làm những việc như thế Không mang danh lợi tình cảm Ngày ngày đều nói đến chuyện tình cảm Có lẽ không phù hợp với em Mỹ Lâm còn nói gì đó Cô không chú ý Cô nhìn thấy rất rõ Có hai bóng người dưới khoảng sân trống Đó là em trai của anh Châu Văn Xuyên và Vương mạn Trong đám người đông đúc, hai người họ dường như là một đôi tình nhân, thấp giọng nói gì đó rồi nhanh chóng lên xe đi khỏi. Thời nghi nhìn rất chăm chú, Mỹ Lâm cũng chú ý đến, bỗng nhiên nói À, chị có biết người đàn ông đó. Chị biết sao? Mỹ Lâm giải thích đại khái với cô rằng Có một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học tới công ty, cấp trên trực tiếp thì rất hung dữ, ngày ngày người ấy đều bị mắng. Bỗng nhiên có một ngày có một người đàn ông đến công ty, nói muốn tìm ông chủ lớn nhất để bàn một số chuyện. Cụ thể bàn bạc với vấn đề gì, Mỹ Lâm tất nhiên không thể biết. Thời nghi chỉ biết rằng, sau khi ông chủ nghiêng mình tiễn người đó ra cửa, đã trực tiếp phần công cho sinh viên đó và tổ thực hiện dự án mạnh nhất. Sau chuyện đó, ông chủ chỉ cảm thán một câu, Hồng Kông chẳng khác nào Lý Gia, là thành phố của Lý Gia. Nhưng gia tục tộc sau lưng người đàn ông này càng khó đụng vào, thế lực của người đàn ông này nhất định không chỉ giới hạn ở khu vực hay thành phố nào. Mỹ Lâm tiếp tục nói một mình. Em nói xem, cô gái có thế lực chống lưng mạnh như vậy, làm thế nào để được ở lại công ty? Ai làm hài lòng tất cả mọi người thì mới yêu cái chỗ vừa làm vừa chơi này. Thời nghi nhớ lại đêm đó, đối mặt với những lời tố cáo bất ngờ ấy, cách giải quyết của châu sinh thần thật sự rất kín kẽ. Thời nghi nghĩ, cách nói này hoàn toàn không khoa trương, dòng họ này thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, thậm chí còn chẳng có người đọc những tin lá cải hay xem phân tích của giới truyền thông về họ. Dường như sự tồn tại của họ chỉ là một bí mật mà cô từng không có cơ hội được biết. Cô và anh trên pháp luật đã là vợ chồng Cả việc đổi quốc tịch của cô cho đến bây giờ Thời nghi vẫn chưa dám nói với bố mẹ Nếu những việc khó có thể tưởng tượng thế này quá nhiều Cô sợ rằng bố mẹ cô sẽ càng có thái độ không hay với gia đình anh Sau bữa trưa Cô ở lại giúp Mỹ Lâm nghe bản thu thử nghiệm Hai người vừa nghe vừa thảo luận Chẳng mấy chốc đã đến 2 giờ Cuộc điện thoại của châu sinh thần đến rất đúng giờ Cô cầm điện thoại chạy vào sát phòng nhỏ Đóng cửa lại So với những lần đầu tiên Thời gian nói chuyện của họ không quá ngắn ngủi nữa Thậm chí có lúc Anh còn kể những chuyện không liên quan Về những việc thú vị anh làm cho cô nghe Tất nhiên đây đều là yêu cầu của cô Xì cho cùng những việc chung trong cuộc sống của hai người rất ít Vì thế không thể tìm ra chủ đề để nói chuyện Cho đến một ngày Cuối cùng thời nghi không chịu nổi nó Nói, thử ra anh có thể kể những việc anh đã làm Ví dụ như hôm nay anh ăn gì Hoặc hôm nay có gì không vui Hoặc về thời tiết Tất cả đều được cả Như thế em sẽ có nhiều câu hỏi hơn Có thể hiểu anh hơn một chút Cô nghĩ Các đôi yêu nhau bình thường đều làm như thế Những câu chuyện vụn vặt Đều có thể đem ra trao đổi Mà cũng không cảm thấy vô vị Lúc đầu Châu Sinh Thần không quen Cô đành hỏi anh đắt lại, dần dần cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Nói quài nói lại như thế khiến cho cô cảm thấy gần anh hơn. Hơn nữa, cô cũng thoải mái khi nghĩ rằng, từ trước đến giờ, cho sinh... sinh thần chưa bao giờ giao tiếp với ai như thế. Tuần tới, anh sẽ ở Bremen, Đức. Giọng nói của cho sinh thần mặc dù rất bình thường, nhưng đối với cô lại rất dịu dàng. Em có muốn đến không? Muốn ạ. Cô đáp không do dự. vào lúc nào ạ? Nhưng có phải sẽ không kịp làm visa không? Không đâu. Anh cười. Em tới Đức sẽ không cần bất kỳ giấy tờ nào. Thời nghi bừng tỉnh, quên mất rằng quốc tịch của mình đã bị anh thay đổi. Lần đầu tiên cô phát hiện ra điểm tốt của việc này, đó là có thể gặp được anh mọi lúc mọi nơi. Chờ sinh thần giải thích đơn giản mục đích chuyến đi lần này của anh là vì hội nghị quốc tế các nhà nghiên cứu vũ trụ tổ chức từ thứ hai đến chủ nhật, lịch trình rất kín. Thời nghi nghe anh nói, có vẻ như không có nhiều thời gian qua đón mình. Cô hơi phần tầm nghĩ xem nên chuẩn bị gì, lúc gặp anh nên nói thế nào. Đợi đến lúc kết thúc cuộc điện thoại, cô thông báo lại với Mỹ Lâm rằng mình sẽ đi một tuần. Mỹ Lâm nghe lý do xong vô cùng bất mãn Với sự chủ động của cô Thời nghi Em có biết là mối quan hệ giữa nam nữ Cần có tiểu xảo không Cho dù bọn em đã trở thành vợ chồng hợp pháp Cũng cần suy nghĩ thỏa đáng Không phải hơi một chút là đuổi theo anh ấy như thế Mỹ Lâm, Mỹ Lâm Thời nghi cười ngăn những lời dạy dỗ của cô lại 26 tuổi em mới gặp được anh ấy May mắn lắm thì sống được Tới năm 80 tuổi Vậy là chỉ còn 54 năm 19.710 ngày Chị cũng nói rồi đó Anh ấy làm nghiên cứu Rất dễ đi xa vài tháng như bây giờ Thời gian sống được cạnh nhau Thật sự không đến một vạn ngày Thời nghi nửa đùa nửa thật Nói với Mỹ Lâm Em chẳng còn thời gian mà suy nghĩ Mà dùng tiểu xảo với làm kiêu Em cần tranh thủ từng phút từng giây Ở bên cạnh anh ấy Chị hiểu không Chuyến bay hạ cánh xuống Burman rất đúng giờ Theo lời dặn dò của Châu Sinh Thần Cô lấy hành lý rời ra đứng đợi ở đại sành Chỗ cô ngồi đối diện với cửa của một khách sạn Xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy những người chuẩn bị rời đi phía trong Cũng có thể nhìn thấy bóng mờ mờ của chính mình Cô khẽ nghiêng đầu, tự cười với bản thân Châu Sinh Thần, chúng ta đã 2 tháng không gặp nhau rồi 2 tháng, 60 ngày Rất nhiều bóng người lẫn lộn với nhau, đến đến đi đi. Cô thấy trong gương xuất hiện mấy người, trong đó có anh. Hôm nay anh ăn vận rất đơn giản, bình thường, áo sơ mi trắng quần đen, còn đeo kính. Thời nghi nhanh chóng quay đầu lại, nhìn những người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đậm quần âu đen, rất nghiêm, rất nghiêm cẩn. Còn lại có hai người còn mang theo cặp đựng tài liệu. Dù chỉ có người đàn ông đi cạnh châu sinh thần là có vẻ ung dung thoải mái hơn nhiều, có lẽ chỉ khoảng 35-36 tuổi. Cô vừa đứng dậy, châu sinh thần đã tới trước mặt cô. Vợ tôi, Thời Nghi Anh đưa tay ra hướng về phía cô, giới thiệu với người đứng cạnh anh, đồng thời nhìn cô. Đây là bạn thời đại học của anh, cũng là bạn thân của anh, Mai Hành, tên tự là Như Cố. Cái tên này thật đặc biệt Người có tên này rất hiếm gặp Cho sinh thần giới thiệu như thế Cô nghĩ có thể đây là dòng họ nhiều đời Kết giao với nhà họ trâu sinh Thời nghi cười thân thiện Mai như cố Liễu tàn sen dụng Mai vẫn vẹn nguyên Cái tên rất hay Cô ngại ngùng không dám khen trực tiếp Chỉ có thể biểu đạt một cách đầy ẩn ý như vậy Rồi nói nhanh Chào anh, anh Mai Mai Hành hơi bất ngờ Nhìn châu sinh thần rồi dùng khỉu tay huyết nhẹ vào anh Sao thế? Châu sinh thần cười Cậu thật may mắn Mai Hành có chút hiếu kỳ Hỏi thời nghi rất lịch sự Cô thời nghi lần đầu tiên gặp tiên sinh của cô Có phải là hiểu ngay ý nghĩa của tên tự của anh ấy không? Thời nghi lắc đầu Em không biết tên tự của anh ấy Xin lỗi em Châu sinh thần nói Tên tự của anh không hay dùng Anh quên không nói cho em Lời xin lỗi của anh rất lịch sự Về mặt của người đàn ông đứng trước mặt từ bất ngờ, tán thưởng Rất nhanh chuyển thành hoài nghi May thầy Mai Hành rất biết chừng mực Không hỏi lại nữa Từ sân bay đến khách sạn Anh giao lại thời nghi cho Mai Hành Nói rằng có một số giấy tờ Sẽ do Mai Hành giúp cô hiểu rõ Và thua xếp ổn thỏa Đợi đến khi Châu Sinh Thần đi khỏi, 4-5 người đàn ông mới mở cặp đựng giấy tờ, máy tính. Mai Hành bắt đầu giải thích cho cô nên tiếp cận với cái gì. Hầu hết đều là tài sản cá nhân của Châu Sinh Thần. Những câu chữ phức tạp, cô lắng nghe mơ màng, cũng bắt đầu hiểu rằng có lẽ Mai Hành là người cố vấn quản lý tài sản cho anh. Những người này thực ra chỉ là những trợ thù cho Mai Hành. Cuối cùng, thời nghi cũng hiểu ra rằng Hành muốn nhượng lại cho cô một số tài sản. Cụ thể như thế nào, Mai Hành đã giải thích rất cặn kẽ. Tất cả động sản và bất động sản đều không cần cô đích thần quản lý. Những việc hôm nay tiến hành chỉ là theo đúng thủ tục bà thôi. Tin tôi đi, những tài sản đứng tên anh ấy đều trong sạch cả. Mai Hành bỏ kính xuống, gấp lại, bỏ vào trong túi. Thời nghi không hiểu. Nhưng mơ hồ cảm thấy từ trong sạch mà người đàn ông này nói là ám chỉ so sánh với những thành viên còn lại trong nhà họ Châu Sinh. Mai hành thấy Thủy Nghì vẫn còn mơ hồ, nhưng không dám hỏi, lại muốn cười. Thế nào? Nghe không hiểu, nhưng không dám hỏi. Cô gật đầu. Kỳ thực tôi cũng có một số chuyện không hiểu, nhưng lại không dám mở lời. Mai hành đóng nắp chiếc bút máy lại, đặt bên cạnh đống giấy tờ. Cô biết cho Sinh Thần được bao lâu rồi? Đã trở thành vợ hợp pháp của anh ấy rồi sao? Nhưng theo những gì tôi biết thì cuộc hôn nhân này vẫn chưa nhận được sự đồng ý của nhà họ Châu Sinh. Đây là một câu hỏi nằm trong dữ liệu. Duy chỉ có một điều kỳ lạ, Châu Sinh Thần vẫn chưa nói cho anh ấy biết tình cảnh thật sự. Thời nghi nghĩ. Ngoài việc biết anh ấy thích nghiên cứu khoa học ra, thật ra là tôi chẳng hiểu bất cứ thứ gì cả. Tất cả những điều mà Thời Nghi biết là cảm giác của người khác đối với anh thế nào. Ngoài điều đó ra không có bất kỳ điều gì nằm trong dữ liệu của cô. Thậm chí cô còn mơ hồ cảm giác rằng tất cả những gì vừa mới biết chỉ là những thứ dâu ria, không quan trọng. Những thứ quan trọng thật sự như hoàn cảnh của anh, con người anh, thậm chí là sở thích của anh. Cô đều không biết Ánh mắt của Mai Hành thăm thầm Nhìn kỹ cô một lúc Rồi anh cười tên tự, tên tự của anh ấy là Trường Phong Trường Phong Cô lặp lại Cô nghĩ tới nguồn gốc nào Thời nghi cười Gió mạnh sóng cuộn gầm gao trừ Đẹp tựa ruộng bậc thang chập trùng Mai Hành cũng cười Đọc nốt nửa câu cuối Thế mạnh bờ đơn sao trống nổi trừ Qua nơi hiểm yếu sóng kia lại ngừng Cô quả nhiên biết nguồn gốc Bài thơ cao đường phú nổi tiếng như thế Thật khó chưa đệ Để chưa biết tới Chỉ có điều nghĩ kỹ hơn về ý nghĩa Của cái tên tự này Mới thấy không quá giống với tính cách của châu sinh thần Mấy câu phú này miêu tả Núi mây sông nước Khi thế cuộn trào mãnh liệt không gì địch nổi Còn tính cách của anh lại rất lạnh lùng, không hồ hởi cũng chẳng lạnh nhạt quá. Mai Hành cũng là một người có xuất thân truyền thống. Có điều anh lại rất dí dòm, hài hước. Họ tán gẫu với nhau khá cười mở. Cuối cùng công việc cũng đã được sắp xếp hoàn tất. Anh hỏi Thời nghi có phải là chơi đến bơm em bao giờ chứ không? Cô lắc đầu. Mai Hành muốn mời cô cùng ra ngoài dùng bữa. Nhưng Thời nghi khéo léo từ chối, muốn ở một mình trong khách sạn. Cô thích sự yên tĩnh Hoàn toàn không sợ nhàm chán Thời gian rảnh rỗi Thời nghi lên mạng xem tài liệu về thành phố Dự định mấy ngày sắp tới Khi châu sinh thần bận việc Cô sẽ tự đi lòng vòng Cả buổi chiều cô đeo tai nghe Lướt các trang mạng Thỉnh thoảng nghe mấy bản thu âm thử Cuộc thi được gửi tới hòm thư của cô Bỗng nhiên có một mùi trà nhạt nhạt bay tới Khi ấy Thời nghi mới nhận ra Trong phòng khách có người Cô bước ra xem là châu sinh thần. Không biết anh quay về từ 3 giờ mà trà đã pha thơm đến vậy. Trước mặt anh là một bộ dụng cụ pha trà hoàn chỉnh, chắc là vừa mới mang tới. Nước đang sôi, bốc hơi nghi ngút. Anh đổ nước trong ấm trà ra, thêm nước, rồi lại đổ ra. Động tác rất ung dùng thoải mái, giống như bản thân đã quen với việc tự pha trà uống. Ánh mắt thời nghi rất nhanh dừng lại một điểm. Trích nhẫn ở ngón áp út áp út của anh. Lúc nãy ở sân bay, cô nhớ anh không đeo. Phải chăng vì đã nhìn thấy cô nên cô ý chuẩn bị như thế? Chợ sinh thần nghe thấy tiếng bước chân, không ngừng đầu lên. Tay vẫn cầm ấm trà, rót ra chén. Vừa rồi thấy em nghe rất chăm chú, vì thế anh không muốn làm phiền. Cô cười thầm nghĩ. Vừa nãy cũng không biết bản thân đang nghe gì nữa Cả buổi chiều chỉ chăm chú làm một việc Đó là nhớ anh Thầy nghi đến bên ngồi cạnh anh Vẫn cứ nhìn chiếc nhẫn trên tay Châu sinh thần Anh nhận ra, quay đầu lại Thấy ánh mắt cô, anh có chút mắt tự nhiên Xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái Trước đây mấy ngày rửa tay anh có tháo ra Nên là mất chất cũ rồi Trước này là chiều nay mới được đưa đến Cô ừ một tiếng Một câu nói không đầu không cuối Vậy mà đã giải thích được những hoài nghi trong cô Thời nghi Dạ Tới giờ ăn tối rồi Ra ngoài đi dạo nhé Anh gợi ý Trường sinh thần đề nghị như vậy Cô cứ nghĩ Anh rất quen thuộc nơi này Muốn cô đi cho đỡ buồn Kết quả là cô phát hiện ra Anh còn không biết về Burman như mình Thế mà còn đề nghị đưa người ta đi dạo một vòng thành phố Đến cuối cùng cô lại trở thành người dẫn đường cho anh Khiến Thời nghi cảm thấy chồng mình thật đáng yêu Thời nghi thầm nghĩ Ngoài nghiên cứu và chuyện gia đình ra Phải chẳng anh quá bận để khám phá thế giới này Hay là cách anh nhìn thế giới này khác với cô Hai người như những du khách lần đầu tới đây Những nơi đặt chân tới đều là các tháng cảnh đông người Lúc này trời sắp tối Dưới ánh tà dương, các du khách đang chụp hình lưu niệm chất thắng cảnh Cô dẫn anh đi sâu vào những con đường quanh con nhỏ xíu Vừa rồi em xem chỗ này trên mạng, cảm thấy rất thích Những căn nhà nhỏ là bằng gỗ đã năm sáu thế kỷ nằm san sát nhau, vô cùng xinh đẹp Có những con ngõ nhỏ chỉ một người đi qua được Mặt đất lát đá, cà thấp khác nhau khiến cho cô đi dạo khá tốn sức Gót giày của cô cũng không quá cao Nhưng cứ chốc chốc lại kẹt vào những kẽ đá Của lào đảo Lại có một bàn tay đưa ra nắm chặt lấy Đi chậm lại một chút Thời nghi đứng lại Một đôi vợ chồng già nua đi qua trước mặt Châu sinh thần buông tay rất nhanh Cho vào túi quần Anh định bao giờ về nước? Vẫn chưa có kế hoạch cụ thể Anh muốn về Nhưng còn một số chuyện cần phải giải quyết Cô nghĩ rồi đề nghị. Nếu như anh không về nước, chúng ta sống ở nước ngoài có được không? Được. Châu Sinh Thần đồng ý rất nhanh. Để anh hoàn thành kế hoạch thu hút đầu tư 10 năm lần này xong, chúng ta có thể sống ở bất kỳ thành phố nào mà em thích. Đây là lần đầu tiên Châu Sinh Thần nói với cô mình muốn làm gì. Thời nghi còn nhớ lần đầu tiên cô quan tâm tới dự án đầu tư này là vào Tiết Thành Minh cùng với bố cô thuận miệng nói chuyện vài câu. Lúc đó cô và bố đã đánh giá rằng người muốn thay đổi đại cục phải là người có thực lực thực sự, lại có lương tâm. Nhưng cô không nghĩ rằng người đàn ông đó là châu sinh thần. Những năm gần đây giá nhân công trong nước rất cao. Rất nhiều doanh nghiệp bắt đầu tới Đông Nam Á. Trong vòng 5-6 năm nữa chắc chắn sẽ có nhiều công sở đóng cửa, công nhân thất nghiệp, đúng chứ? Vì vậy anh mới nghĩ đến việc thu hút đầu tư ngược Thời nghi nhớ lại lời bố cô nói Cô không hiểu hoàn toàn những vấn đề kinh tế này Nhưng những chuyện logic Cô có thể nhớ tới 7-8 lần Chờ sinh thần không ngờ cô quan tâm đến vấn đề này Phía sau có rất nhiều nguyên do Ví dụ đồng nhân dân tệ tiếp tục lên giá Giá thành sản phẩm xuất giá nước ngoài tăng 30% Giá thành tăng 30% Rất đáng sợ Thời điểm này cần nhất là các chính sách hỗ trợ Lúc đồng đô la Mỹ mất giá Đồng nhân dân tệ sẽ... Thời nghi nhìn anh Cố gắng hiểu Châu sinh thần bỗng dừng lại cúi đầu vẫn cười Xin lỗi em Khó lắm mới đưa em đi chơi Cuối cùng lại nói những chuyện vô vị này Cô lắc đầu Không sao ạ Anh nói tiếp đi Châu sinh thần nhìn cô chăm chú Rồi lại nói tiếp Thời nghi nghe lại nghĩ bản thân Trải qua nhiều kiếp luân hồi như vậy Từ đầu đến cuối vẫn yêu anh. Người đàn ông này không sống vì một người, một gia đình, một dòng tộc. Điều anh làm còn cao cả hơn nhiều trong xã hội này. Người như anh có thể coi là khờ. Khờ tới mức rất ít người có thể hiểu anh. Cô nghe một hồi, thử tổng kết lại. Vì thế, nói đơn giản là anh muốn bỏ tiền ra kìm hãm quá trình này. Nói cách khác sử dụng đồng tiền vật các thế lực lớn, kết quả rất khó thay đổi. Nhiều nhất chỉ kéo dài sự sụp đổ từ 10 năm thành 15, 20 năm. Châu Sinh Thần không đáp, chỉ cảm thán. Vì thế, giai đoạn này rất khó khăn. Sự khó khăn mà anh nói đến chắc chắn là ám chỉ gia quy dòng tộc rắc rối phức tạp, trải qua nhiều năm ở ẩn mới có thể giữ vững già nghiệp. Ê là chú và mẹ anh Hay bất cứ ai cũng có thể trở thành chướng ngại với anh Cô nghĩ tới tên tự của châu sinh thần Đột nhiên cảm thấy Cách hiểu của mình đã sai Trong người đàn ông này Luôn tồn tại khi thế cuộn trào mãnh liệt Không gì sánh được Phía trước có dù khách qua lại Đường thì quá hẹp Anh rất tự nhiên lùi lại hai bước Nhưng đường cho họ đi qua Thời nghi bỗng bước tới Chủ động nắm nhẹ lấy tay anh Họ gần gũi như thế ở bên ngoài Châu sinh thần có vẻ không tự nhiên lắm Thời nghi nói khẽ có chút nũng nịu Em mệt rồi Anh nắm tay em đi, được không? Châu sinh thần của cô khiến người ta cảm động như thế Anh vốn không hiểu mối quan hệ nam nữ Vậy nên hãy để anh ấy dần hiểu ra Từng bước tiến đến với anh Anh cười tươi Được Để anh nắm tay em đi. Hết chương 8. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.